Như tựa bảo sai thuốc trống lên trướng, tập hợp Chư tướng hỏi. Trong doanh của chúng ta có tất cả bao nhiêu giá thủy Long Tham tướng trưởng quản Việt quân Nhu bẩm. Bẩm đại xoái, tất cả có 18 giá. Ừ, quá ít, quá ít. Tại sao không mang nhiều hơn? Giá... Một doanh bị thất quả không phải là chuyện thường xảy ra. 18 giá thủy lông cũng quá đủ rồi. Ta cần 1.000 giá thủy lông để dùng. Hãy tức khắc sai người tới các thành trấn xung quanh đây. Trưng thu điều động, lúc nào thì có đủ hả? Dùng ấy ở biên Thùy cực Bắc, đất rộng người thưa. Thành trấn gần nhất cũng cách đó dài trăm dặm. Mỗi thành trấn chỉ lơ thơ dài trăm hộ gia đình. Cư dân nghèo khổ, chưa chắc đã có thủy Long Muốn trưng tập một ngàn giá thủy Long quyết không sao làm được. Duyên thăm tướng kia, trên mặt có trẻ khó khăn nói. Bấm đại xoái. Một giáp thủy Long ở quan ngoại em không tìm được. Phải vào cửa quan tới Bắc Kinh Thiên Tân trở tới. Hừ, nói như vậy mà nói được. Đi Bắc Kinh Thiên Tân trở thủy Long tới thì mất bao nhiêu thời gian. Chuyện chiến trận mà chậm nửa ngày đã không được rồi. Duyên thăm tướng kia luôn miệng dân dạ, biến hẳn sắc mặt, nghĩ. Do lần này thì cái đầu của mình không khéo bị rơi xuống rồi. Duyên không sai ngồi bên cạnh, nhìn không được bèn khuyên. Đại xoái quý nước tiểu của người đã bắn lên thành La Sát rồi. Cái này cái này cốt tình không cốt nhiều. Trần này chúng ta đã thắng rồi. Theo thiện kiến của Quỳnh Đệ dường như nên giặt cùng, giặt cùng chớ đái. Không được, không có 1.000 giá thủy Long thì không làm được việc lớn này. Đại xoay người làm nhôn như vậy, bắn nước đái tranh đua với nhau là chuyện hỗn nhiên đột dẫn, cũng không là tổn thương sự văn nhã. Há lại có thể mở cực giống trống mà Hoàng đế thiếu niên ưa thích tướng quân thiếu niên. Dù tôi họ hợp nhau, người ngoài cũng không dám lời. Nhưng nếu làm nhộn quá đáng không còn gì, Thế thống lại không khỏi để thiên hạ chê cường. Các vị tướng quân, vị nào có thể nghĩ ra dịu kế, Ngay lập tức tìm 1.000 ngàn giá thủy lông, Thì đó là công lao không gì lớn bằng. Xin hỏi đại soái cần 1.000 ngàn giá thủy lông là dùng để... Là, là dùng để bắn nước tiểu lên thành phải không? chúng ta mà có được 1000 giá thủy long, nước bắn nước tiểu lên thành thì có phải bao nhiêu người đấy? 100 vạn quân cũng không đủ đâu. Dạ, đúng vậy, thuộc hạ rất là cuống sún xin đại soái Mới rồi ta thấy quý nước tiểu của bản soái phun lên thành lập tức đông thành băng. Nếu chúng ta dùng 1000 giá thủy long, suốt ngày suốt đêm phun nước vào thành thì sẽ như thế nào? Các tướng ngẩn người ra, mấy người đầu óc mau lẹ nhất kêu ầm lên. Kể đó mọi người cũng đều minh bạch, trong trướng ầm ầm như sấm, các tướng đồng thanh kêu lên. Dịu cái, dịu cái, nước tươi giả khát tác, băng đóng lọc đỉnh sơn. Qua một lúc, tiếng đeo hò ngớt dần, có người nói. Tính ra phải về Bắc Kinh, thiên tân lo liệu, 1.000 ngàn giáp thủy Long phải suốt ngày suốt đêm chở tới. Lúc ấy liền có mấy viên phó tướng tá lãnh khoe khoang hăng hái, xin sai mình đi trưng tộc thủy Long Hồng Triều chức vụ thấp kém, ngồi ở sau cùng, lúc ấy khom lưng nói. Bầm chủ xoay, mà Tướng có thiện kiến, xin chủ xoay định đoàn. Ừ, người nói đi. mà Tướng là người Phúc Kiến, xứ ấy rất nghèo khổ, không chế tạo được thủy lông. Nếu trong thôn bị thất quả thì mọi người dùng thủy thương bắn nước cứu quả. Loại thủy thương bắn nước ấy dùng một cây tre to đục thủng các đốt, một đầu khoét lỗ to bằng đồng tiền. Đầu kia dùng gỗ là một cái nút có thể chạy lên chạy xuống. Lúc cứu quả thì nhúng đầu có lỗ nhỏ xuống nước, rút nút lỗ lên, ông tre lập tức khúc đẩy nước. Rồi dùng sức đẩy cây nút, nước trục ông tre sẽ phùng ra. Di tiểu bảo ở một tiếng, ngân thần ngẫm nghĩ về loại thủy thương này. Hà Hữu nói, bấm chủ xoái, loại thủy thương này có thể lớn có thể nhỏ, lúc tiên chức còn nhỏ đã thấy bạn bè chơi đùa. Dòng thủy thương bắn nhau cũng tức là thú vị Đáng tiếc là ở đây không có trè lớn Muốn làm thủy thương lớn Thì loại trè lớn ấy phải qua sông Trường Giang mới có Nè, ngươi có cách nào không? Mà tôi nghĩ dùng này không có loại trè ấy Thì cây tùng lớn, cây Sam lớn cũng có rất nhiều Chúng ta chặt những cây lớn khoát rỗng trong ruột Có thể làm thủy thương lớn Ừ, muốn khoát rỗng ruột cây tùng lớn thì Khó à nghe Một viên phó tướng họ Ban xuất thân là thợ mộc người Sơn Tây nói: Bấm dụng xoái chỉ rất không khó. Trước tiên cứ sẽ dọc cây gỗ lớn làm hai, mỗi mảnh khoét nửa hình tròn, bao cái nhẫn nhụi, sau đó ghép vào nhau sẽ có một cây gỗ rỗng ruột. Lúc ghép, nếu muốn thật khít thì dùng đai sắt siết lại, nếu chỉ cần qua loa thì dùng đinh ghép lại cũng được. Thế, diệu tiệt diệu. Thế là là một khẩu thủy thương lớn như vậy mất bao nhiêu thời gian? Ừ. Nếu tiểu tướng đích thân ra tay Thì một ngày có thể chế tạo được một khẩu Nếu làm cả đêm thì có thể được hai khẩu ừ. Như vậy thì chậm lắm Chậm lắm Người đi các doanh ha Chọn người giúp việc Tất cả cùng làm Người làm sư phụ Lập tức chỉ dạy đồ đệ Đây chỉ là làm thô Không phải thùng xí sơn đen sơn đỏ cho cô dâu mới Cũng không phải là quan tài bằng gỗ nam mộc của nhà giàu Vỏ cây bên ngoài thủy thương cũng không cần vào Chỉ cần bắn được nước trở thành là được Các tướng qua lập tức đồng thủ, hạ cây chế tạo thủy thôn đi. Các tướng tuân lệnh, chia nhau mang quân sĩ bộ thuộc lập tức xuất phát, vào rừng chặt gỗ, đồng thời tung khoái mã phóng đi trung tập, hỏi mượn rìu búa, cưa bào để dùng. Ở quan ngoại khắp nơi đều có tùng sam, nhất là ở một dãy cổ nạp hà thì chỗ nào cũng là rừng rậm. Những cây gỗ hàng trăm năm, cao chọc trời nhiều không biết bao nhiêu mặt kệ. Đại quân quân thanh ra tay, không đầy nửa ngày đã hạ được mấy ngàn cây gỗ lớn. Trong quân có hơn 100 người từng làm thợ mộc, ban phó tướng bèn điều động tất cả, lại chọn 4500 quân sĩ khéo tay giúp đỡ, làm việc suốt đêm, gấp rút chế tạo thủy thương. Ban phó tướng làm trước một khẩu làm mẫu, khẩu thủy thương ấy đường kính hai thước, dài hơn một trượng. Cuối cái nút gỗ đóng một cây gỗ ngang dùng sức kéo đi kéo lại nước nóng từ Thủy thương phun ra bắn xa hơn 200 bước Di tiểu bảo xem làm thử luôn miệng khen ngợi nói đây không phải là quả thương mà là thủy thương chúng ta phải đặt cho nó một cái tên hay gọi là à, à, gọi là cái gì là gì Bạch bạc Long thủy pháo rồi lấy vàng bạc ra thưởng cho ban phó tướng và các quan binh chế tạo Sai gấp rút chế tạo suốt ngày suốt đêm Đồ nhĩ bố thanh Thế quân thanh đã rút đi lại quay lại Đứng trên thành nhìn ra Thấy trong doanh quân thanh chất vô số cây gỗ nghĩa thầm Bộ mang tử Trung Quốc hạ gỗ định đốt lỡ sợi hâm <cười> Xem ra một dây thành không chịu bỏ đi <cười> Được, đợi nửa tháng nữa gió tuyết nổi lịch Xem các gư chịu nổi không có đốt lửa to hơn cũng không chống nổi, âm phong hàng khí trụ kết điên. Y xuống thành, sai thân binh đốt lò sữa trong phòng, rót rượu mạnh la sát ra, gọi hai thiếu nữ Trung Quốc bị bắt tới hầu rượu. Bằng xuân hà hữu, sai kỵ binh chia nhau đi mượn nồi sắt chảo sắt của Bách Tính trong dòng 100 dặm, Mang về đại doanh Đào đức làm lò Củi cành băng tuyết chất đóng như núi Những khẩu bạch Long thủy pháo Đã chế tạo xong Đều dùng cành cây che kính Để khỏi bị quân la sát phát giác Qua vài hôm Ban phó tướng bẩm báo Đã chế tạo xong 3.000 khẩu bạch Long thủy pháo Hôm sau là ngày hoàng đạo Các nhật Giờ mão Di Tử Bảo lên trướng Thúc trống tập hợp chư tướng Hạ lệnh đem thủy pháo lên lưỡi đất Chỉ miệng pháo vào thành Chiên trống trong quân cùng khua Pháo hiệu nổ bình bình bình Giang rền chính tiếng Tướng sĩ các doanh nhất tề động thủ Xúc tuyết đổ vào chảo Đung cho tan ra Đồ nhĩ bố thanh đang ngủ say Trong chăn ấm Chợt nghe tiếng pháo nổ ra ngoài thành Dội nhảy bật dậy Hớt hải mặc quần áo Khoác áo da điêu lên thành xem Lúc ấy gió tuyết đang lớn Sắc trời mờ mịch Chỉ lờ mờ nhìn thấy trên lũy đất của quân thanh dày đặt những gốc cây lớn Còn đang kinh ngạc, chợt nghe quân thanh đồng thanh reo hò như trời lông đất lỡ Trong mấy ngàn cây gỗ lớn, đột nhiên có nước phun ra Bốn phương tám hướng phun nước vào thành Đồ nhĩ bố thanh cả kinh, chỉ kêu lên một tiếng trời ơi Một luồng nước nóng đã phun tới ngực Tính ra trời rất lạnh Nước nóng bắn tới thì đã muội đi rất nhiều, nhưng cũng khiến y chân đứng không dững, loạn troạn ngã xuống. Thân binh bên cạnh dội tới đỡ lên. Chỉ nghe bốn phía đều có tiếng hò hét quát tháo. Trên thành tiên nước rơi xuống rào rào, từng cột nước như rồng trắng bay vào thành. Trong khoảnh khắc, thành nhã khắc tác mờ mịch hơi nước là hơi nước nóng gặp khí lạnh kết thành. Đồ dĩ bố thanh trong lòng quảng sợ kêu lên. Bộ mang tử Trung Quốc lại dục yêu Pháp. Giữa cây gỗ lớn lại có nước phun ra. Tự nhiên là yêu Pháp không còn nghi ngờ gì nữa. Y trong lúc quảng sợ quát lớn. Mọi người nổ sung. Đừng để bộ mang tử sống lên thành. Từ hôm Y bị quân thanh bắt sống lột hết quần áo. Giải quanh thành ba dòng. Quy tính giảm hẳn. Ra hiệu lệnh thì bộ thuộc đã không nghiêm túc tuân thủ như trước nữa. Chỉ là quân thanh đánh thành rất gấp, quân tướng la sát đều sợ nếu thành bị hạ thì không ai may mắn được sống sót mới miễn cưỡng đánh nhau. Lúc ấy biến cố lớn đột nhiên xảy ra, mấy ngàn cột nước phun vào thành, quân tướng chạy tứ tán, còn ai đếm xỉa tới y. May mà quân thanh chỉ bắn nước chứ không thừa cơ đánh thành. Quân la sát rối loạn một lúc bắt đầu định thần lại, nhưng thấy mặt đất nước đóng thành băng. Trên đầu thì những cột nước vẫn trút xuống như rót như đổ, tiếp tục tưới xuống. Đàn ông Trung Quốc trong thành nhà khách tác đã bị giết hết, chỉ còn một số phụ nữ trẻ tuổi làm doanh kỹ, cung đốn dâm nhạc. Trong thành, ngoài binh tướng La xác còn có các quan viên dân chức do mặt tư khoa phái tới. Giáo sĩ truyền giáo, thương nhân theo quân đội buôn bán và bọn dông mệnh đầu trộm đuôi cướp. Định tới phương đông kiếm chát Trong khoảnh khắc Người nào cũng ướt đẫm như gà Rơi vào nồi nước Lúc đầu nước còn ấm Không bao lâu thấm qua áo ngoài lạnh dần Lại qua một lúc Áo ngoài đã bị đóng băng Mọi người cả sợ Nhao nhau cởi áo quần dày tất ra Đều biết áo ngoài mà đóng băng Dính vào da thịt Lúc ấy ngón tay sẽ bị cứng đờ Không sao cởi ra được nữa Cho dù có người giúp đỡ Thì cởi được áo quần dày tức, da cũng bị lột ra theo. Quả thật không có gì nguy hiểm bằng. Nước dưới đất động lại cao dần, từ từ đông lại, biến thành sền sệt như cháo. Người la sát đi chân không trên đó, băng lạnh thấu xương, nhịn không được, nhảy nhảy rối lên, kêu lớn. Trời ơi, lạnh, lạnh, lạnh chết mất thôi, lạnh chết mất thôi. Mọi người tranh nhau chạy lên chỗ cao, có người trèo lên nóc nhà. Đồ nhĩ bố thanh khoác áo lông điêu, tay trái cầm dù, cưỡi một con ngựa cao to đi đi lại lại quan sát. Nghe có người la lớn. Đau hề! Bèn tức giận lớn tiếng quát. Ai làm rối loạn rồng như có đây? Bọn giang tế, ra bắn chết đi! Mọi người thấy mặc áo da có thể đỡ nước. Trong người ấm áp, đứng đó quát tháo chửi mắng. Người bên cạnh đều lạnh chết đi sống lại. Ai cũng không nhịn được. Lập tức có người bốc tuyết ném vào y. Đồ nhĩ bố thanh dờ súng ngắn lên và một tiếng bắn vào đám đông. Lập tức bắn chết hai người. Những người còn lại bốc tuyết ném bừa vào y. Có người xông lên kéo y xuống ngựa. Bọn vệ binh dung đao chém. Nhưng làm sao ngăn chặn được? Đang lúc hỗn loạn, một toán quân kỵ phóng tới. Loạn dân la xác la một tiếng chạy tứ tán. Đồ nhĩ bố thanh dưới đất bò lên, dừa khéo trên đầu bị hai cột nước rót xuống, lập tức khiến y toàn thân ướt đẫm. Y hai chân nhảy rối lên, lớn tiếng chửi rủa chỉ đành sai vệ binh giúp mình cởi áo cởi giày. Quân thanh nhìn thấy tình trạng thảm hại của quân la sát trong thành, đứng trên lũy đất hò hét như sấm. Nam soan bắt điệu, hát dí ru em, trong đó tự nhiên cũng không thể thiếu bài. Thập bác mô sờ một cái sờ hai cái của di tiểu bảo Bọn bằng xuân lo việc chỉ huy Bàn phó tướng xuất lĩnh đám thợ mộc sửa chữa những khẩu pháo bị hỏng Đội đung nước thêm củi, xúc tuyết đổ vào chảo Đội chuyển nước đưa từng thùng từng thùng nước nóng đổ vào miệng pháo Khi miệng pháo đầy nước thì một, hai, ba, bắn Sáu người pháo thủ ra sức đẩy cái nút về phía trước tia nước từ miệng pháo dọt ra bắn vào trong thành nước nóng trong thủy pháo của quân Thà lúc bắn ra thì dựng đứng thành cột nước nhưng khi rơi xuống thành thì tan ra thành Thủy Châu như mưa lớn đào đrào đổ xuống có khi rơi xuống rất nhẹ có khi ngưng tụ không tan nhắm đúng dòng người bắn thẳng tới thủy pháo tinh thô khác nhau có khẩu lực đạo rất mạnh bắn đi rất xa có khẩu bắn rất gần Rất nhiều khẩu bắn vài lần thì thân pháo tách ra, lại làm không ít các pháo thủ của quân Thanh bị hỏng. 3000 khẩu thủy pháo bắn hơn 1 giờ đã có hơn 600 khẩu bị hỏng. Đồng thời, đun tuyết thành nước nóng cũng không kịp cho bắn pháo. Đạn dược về sau đã không tiếp tế kịp, lại bắn thêm nửa giờ, pháo hỏng càng nhiều, nước nóng càng thiếu, chỉ còn tám 900 khẩu thủy pháo tiếp tục bắn quy lực giảm hẳn. Di Tử Bảo đang cảm thấy chán nản, chợt thấy cổng thành mở toan. mấy trăm người la xác ràn ra la lớn, "Đầu hàng, đầu hàng." Các bố tố lúc ấy vết thương trên trán đã khỏi được quá nữa. lập tức xuất lãnh 1000 kỵ binh phóng tới quát, "Ai đầu hàng thì ngồi xuống đất." Người la xác ngớ mặt nhìn nhau không hiểu ý tứ. Một viên bả tổng quân thanh ngồi xuống đất kêu lên, "Cứu." Hỗn. Đúng lúc ấy, cổng thành chợt đóng lại, trên thành có mấy loạt súng bắn xuống, bắn chết mấy người La Sát. Số người La Sát đồ hàng còn lại bỏ chạy tứ tán. Thủy pháo của quân thành nhắm thật chuẩn vào binh tướng La Sát trên thành, bắn qua tứ cấp, quân Na Sát nhao nhao ngã xuống. Lúc ấy nước trong thành đã động lại hơn hai thước, đều đã đóng thành băng. Nếu lấy nước gót cho toàn thành, đóng thành một tòa thành bằng băng lớn, thì ít nhất cũng phải mất 10 bữa nửa tháng. Nhưng quân la sát không áo, không dày, lại không đốt lửa được. Người nào cũng lạnh run cầm cập, sắc mặt tái ngắt. Có khi mấy người đứng ôm lấy nhau, dùng hơi ấm của cơ thể để sửa cho nhau. Đồ nhĩ bố thanh dẫn lớn tiếng quát tháo, đốc thúc quân tướng giữ thành. Đám quân sĩ đều quay đầu không đếm sỉ gì tới Đồ nhĩ bố thanh cả giận Dùng tay đánh một tên võ quang Tên võ quang ấy xoay người tránh qua Đồ nhĩ bố thanh đuổi theo Đột nhiên trượt chân trên băng một cái Ngã xuống dưới thành Một tên quân sĩ bên cạnh tiện tay xô một cái Đẩy y vào một hố nước Đồ nhĩ bố thanh ra sức dãy dụa Nhưng tay chân cứng đờ không bò lên được La lớn Cứu ta với, cứu ta với Đám binh tướng người nào cũng tỏ vẻ khinh bỉ, đều súng lại dây quanh hố nước đứng nhìn. Qua không bao lâu, nước trong hố đông lại thành băng, giữ chặt đồ nhĩ bố thanh dưới đó. Y nửa người trên vẫn còn ngoài hố, vẫn còn thở, nhưng ngực đã bị băng đông cứng, giống như bị chôn sống Lúc ấy mọi người tâm ý tương đồng, mở toan cửa thành kêu lên, đầu hang, rồi chạy túa ra. tri tiểu bảo mừng rỡ như điên, qua tay múa chân, ăn nói bừa bãi. Hiệu lệnh phát ra không ai hiểu gì hết. May là các tướng lĩnh trong quân thành đều là bậc túc tướng thân trải trăm trận, miệng thì hô lớn, tuân lệnh, nhưng tự đi lo các việc nhận hàng vào thành giam trói, dọn dẹp. Tất cả đều đâu vào đấy, hoàn toàn không có quan hệ gì với lệnh của vi đại soái. Lúc đầu, bắn nước vào thành chỉ sợ không đủ nhiều Lúc bấy giờ thấy trong thành quá nhiều nước, nước tràn ra cả ngoài thành, rất khó đi lại, chỉ còn cách thuận theo tự nhiên. lang thẳng, đốc thúc quân sĩ dọn dẹp phủ tổng đốc sạch sẽ, mời Di tiểu Bảo, xách ngạch đồ và khâm sai vào ở. Sau đó tới kho thuốc súng, kho vũ khí, kho vàng bạc, niêm phong cẩn thận, sai quân canh giữ. Lúc ấy nhà thanh thế nước đang mạnh, kỷ luật trong quân rất nghiêm. Đại quan như bọn di Tiểu Bảo sách ngạch đồ thì không khỏi có lúc thừa cơ phát tài lớn. Nhưng quan quân binh sĩ thì một giật cũng không dám lấy bừa. Trong thành ngoài thành, giết bò, giết dê, mở tiệc mừng lớn. Bọn sách ngạch đồ ra sức tân bốc, nói di Đại soái dùng quân như thần, cho dù Tôn Ngô ngày xưa phục sinh cũng không bằng được. Duyên Khâm Sai nói. Quánh đệ lần này rồi kinh. Hoàng thượng cứ giận đi giận lại nói là Di đại soái không nên sát thương quá nhiều. Hôm nay Di đại soái hạ thành nhã khắc tác vốn là kỳ công, nhưng chuyện khó hơn, cộc là không hề chống tới đau thương kiếm kích, cung tên quả khí mà quân ta không hề bị thương vong một binh một tốt. Trong vòng một ngày không chế đại chiếm được thành lớn mà không mất một viên tướng sĩ, xưa nay chỉ có một mình Di đại soái mà thôi. Vậy không những là trước kia không có, mà nhất đến sau này cũng không có. Muốn hạ thành nhã khắc tác, vốn cũng không phải là chuyện khó. Khó là chỗ Hoàng Ân Hầu đảng, thể tốt tướng sĩ, không muốn thương vong quá nhiều. Vì thế huynh đệ phải chờ đến hôm nay mới dùng cái kế sách này, để không sai đại thần chính mắt nhìn thấy bọn ta làm việc cho hoàng thượng, đánh nhau thắng trận thì cũng thôi, ai cũng làm được, chẳng có gì lạ. Nhưng ngẩn tuân thánh ý của hoàng thượng, thắng cận mà không chết vì nào, đó mới là chuyện khó, phồ, phồ. Chúng tướng đều cảm thấy Y tuy khoe khoang hơi nhiều, nhưng muốn thắng trận mà bên mình không chết người nào, quả thật là chuyện rất khó. Lúc ấy ai cũng gật đầu. Sách Ngạch Đồ nói, Đó là hồng phúc của Hoàng thương, kỳ tài của Duy Đại soái <cười> Hôm nay từ sáng đến chiều, người nào cũng có công rất lớn. Nếu không có khâm sai đại nhân, và sách đại nhân đích thân xông lên, hăng hái đốc chiến, thì bọn ta cũng không thắng trận được dễ dàng như vậy. Khâm sai và sách Ngạch Đồ cảm mừng vô cùng cảm kích. Lúc đánh nhau mới rồi, hai người văn quan, bọn họ ở xa xa phía sau, chỉ sợ tên rơi đạn lạc làm bị thương. Làm gì có chuyện, đích thân xông lên hăng hái đốc chiến. Nhưng Di Tiểu Bảo đã nói như thế, thì trong tập tâu báo tin thắng trận, nhất định mình cũng có một phần công lao. Nhà mãn thanh ban thưởng quân công là trọng hậu nhất, hơn hẳn tất cả những công lao khác. Lời tục có câu, kiểu qua lộng lẫy người khiên người Di Tiểu Bảo hiểu rõ cách thức làm quan, dân cho Khâm Sai một phần công lớn, bản thân mình làm ơn mà không tốn tiền không mất chút gì lần này Khâm Sai về tới Bắc Kinh nhất định trước mặt Hoàng Thượng sẽ ra sức khen ngợi mình 5 phần công lao nói lên thành 10 phần thì mình trong quân nếu có chuyện gì phạm lỗi quá phận, Khâm Sai và sách ngạch đồ cũng nhất định ra sức che giấu cho Thủ khẩu như bình. Mọi người ăn uống một lúc, thuộc hạ của tác bố bố, Được quân la sát bẩm báo, Đã mang đồ nhĩ bố thanh trong hố băng ra, Khiên lên trước bục. Lúc ấy đồ nhĩ bố thanh đã chết cứng, Toàn thân xanh tím. Di Tiểu Bảo thở dài nói, à, Người này, cái ta thì không hay, Nếu không gọi là đồ nhĩ bố thanh, Mà là đồ nhĩ bố tại, thì đã không sanh tím thế này mà phát tài to rồi. Rồi sai người lấy quan tài chôn cấp y, kiểm tra số lượng hàng binh tài vật khí giới trong thành xong, ba người di tiểu bảo Sách ngạch đồ và Khâm Sai cùng liên danh làm tờ tấu, sai phi kỵ đưa Mao về Bắc Kinh báo tiệp cho hoàng đế. À. Đêm ấy, Di Tử Bảo và Sông Nhi nghĩ lại trong phòng ngủ ở phủ tổng đốc. Lò sữa đốt thật lớn, chăn đơn nệm gấm, lai láng tình xuân. Đây là nơi y từng đi qua, mở nắp cái rương lớn cạnh giường lên nhìn. Thấy trong rương có quân phục và súng. Sông Nhi mỉm cười nói. Tướng công nhìn tới cái rương, lại mong công chúa la sát chui ra phải không? Hê hê hê, cô là công chúa Trung Quốc. So với công chúa La Sát còn hay hơn nhiều Đáng tiếc là công chúa Trung Quốc đang ở Bắc Kinh Chứ không phải ở đây Sông Nhi hoang Hôm nay chúng ta có tính là đại công cáo thành chưa hẹp Sông Nhi nhoảng miệng cười Hai má đỏ lên Nàng tuy làm vợ chồng với Di Tiểu Bảo đã lâu Nhưng lúc chồng nói đùa Vẫn có ý xấu hổ Di Tiểu Bảo ôm chặt lưng nàng Hai người cùng ngồi lên giường Di Tiểu Bảo hỏi Cô chấp pháp bản đồ Tốn không với tâm quyết, rốt lại chúng ta cũng đã tới núi Lộc Đỉnh. Hoàng thượng phong ta làm độc đỉnh công, tòa thành này có quá nữa cũng sẽ giao cho ta thống quản. Dưới núi này có cất giấu vô số vàng bạc châu báu chúng ta thông thả đào lên. Di tiểu bảo ta, có thể đổi tên là Di đã Bảo rồi, thiệt tình. <cười> Tướng công đã có rất nhiều vàng bạc, dùng mấy đời cũng không hết. Có nhiều châu báo hơn cũng chỉ vô dụng. Ta thấy thôi cứ làm Di Tiểu Bảo cũng được. Vì tự bảo khẽ hôn lên má nào một cái, nói. Ừ, trời ơi, thì cả Đúng, đúng, đúng. Trong mấy hôm nay ta đã quyết định chú ý. Nếu muốn đào lấy châu báu chỉ sợ đào đứt trong mạch của người Bản Châu, hại chết hoàng đế. Trước nay hoàng đế đối xử với ta rất là tốt. Nếu hại chết y, thì không khỏi có chỗ không phải. Nếu không đào thì lại cảm thấy kiếp. Thôi vậy, à, chúng ta tạm thời là không đào khổ báo lên. Chờ khi nào hoàng thượng ngữ giá lên trời, chúng ta lại thiếu cơm ăn. Lúc ấy đạo không muộn mà, phải không? Nói tới đó chật nghe trong chiếc đường gỗ Có tiếng lách cách khẽ trang lên Hai người đưa mắt nhìn nhau Chăm chú nhìn vào cái rương Nhưng qua một lúc cũng không thấy có động tĩnh gì Di Tử Bảo khẽ vỗ vào tay Sông Nhi ba cái Sông Nhi bước ra mở cửa phòng Bốn tên thân binh canh cửa không người nghe lệnh Di Tử Bảo chỉ vào cái rương gỗ Hạ giọng nói Trong đó có người Bốn tên thân binh giật nảy mình, sấn tới cạnh cây rương, dỡ nắp ra, nhưng thấy trong rương chứa đầy đồ vật quần áo. Di Tiểu Bảo lấy tay ra hiệu, bọn thân binh bới đồ vật ra, bới tới đáy rương thì lộ ra một miệng hang. Đúng lúc ấy, mình một tiếng giang rền, dưới hang có một phát súng bắn ra. Một tên thân binh A một tiếng, dai bị trúng đạn, ngã ngửa ra phía sau. Sông Nhi vội kéo di Tiểu Bảo một cái ra phía sau mình. di Tiểu Bảo chỉ chỉ cái lò sưỡi, ra hiệu lật lại. Một tên thân binh bước qua bưng cái lò sưỡi lên, trúc luôn xuống miệng hang. Chỉ nghe trong hang có người la lên bằng tiếng la sát. <cười> Đừng trúc thai suốt đầu hết, đâu hết. <cười> Kế ho sạc sủa không ngớt, di Tiểu Bảo dùng tiếng la sát nói. Dứt súng lên trước, rồi bò lên sau lại lên. Trong miệng hang có một khẩu súng ngắn dứt lên. Kế đó, một tên quân la sát thò đầu lên. Một tên thân binh nắm tóc y kéo lên. Một tên thân binh khác đưa đào kề dọc cổ y. Tên Linh ấy hầm râu bị cháy vẫn chưa tắt. Rác quá kêu bè bè ầm lên. Vô cùng thảm hại bò ra. Di Tiểu Bảo nói. Ở dưới còn có ai không? có một người đó Đâu hàng, đâu hàng. Ném vũ khí lịch. Ở miệng hang, Bạch Quang chết lên, một thanh mã đao ném ra, kế đó một đám thang lửa nhô lên, nguyên là tên lính la sát ấy đầu tóc bị cháy. Bọn thân binh bảo vệ ngoài cửa ngay trong đại soái có chuyện, lại mấy người nữa chạy vào. Bảy tấm tên thân binh giữ chặt hai tên quân la sát, phủi tắt lửa trên tóc trên râu hai người, trói quặt hai tay ra sau lưng. Di Tiểu Bảo đột nhiên chỉ vào một tên quân la sát kêu lên. Ủa, ngươi là Dương Bá Tử Kê. Tên quân ấy trên mặt lộ vẽ vui mừng nói. Dịch, dịch, đại nhân trẻ con Trung Quốc, ta là Hoa Bá Tư Cơ. Tên La Sát còn lại cũng kêu lên. À, đại nhân trẻ con Trung Quốc, ta là Tề Lạc Nạc Phu. Duy Tiểu Bảo nhìn y chăm chú hồi lâu, thấy bộ râu của y bị cháy lỗ chỗ. Trên mặt của y bị bỏng vừa đỏ vừa sưng, nhưng cuối cùng cũng nhận ra được, cười nói. À, phải rồi, ngươi là Trư La Nhũ Phu Tề Lạc Nạc Phu cảm mừng kêu lên À, đúng, đúng, đúng, đại nhân trẻ còn Trung Quốc, ta là bạn cũ của ngươi nè qua Bá Tư Cơ và Tề Lạc Nạc Phu là vợ sĩ của công chúa Tô Phi Á Năm trước họ cùng đi với Di Tiểu Bảo từ thành nhà khách tác lên mạc Tư Khoa Hai người cùng quân quả thương trong lạp cung tạo phản lập được công lao không nhỏ Sau khi công chúa Tô Phi Á chấp trưởng quốc chính, ban thưởng cho họ, tất cả nghệ sĩ của mình đều được thăng làm đội trưởng. Trong đó có bốn người tới phương Đông định lập công cướp bóc. Lúc thua quân mất thành, một người chết trận, một người chết cống. Còn lại hai người rón rén chui vào địa đạo, định ra thành bỏ trốn. Nào ngờ miệng địa đạo ngoài thành đã bị lấp kín Hai người tiến thoái đều khó. Đốt lại, hình tích bị bài lộ. Năm xưa di Tiểu Bảo gọi hai người bọn họ là Dương Bác Tử Kê và Trư La Nhụ Phu. Hai người làm sao biết được ý tứ, chỉ nói là trẻ con Trung Quốc, phát âm không đúng. Gọi thì cũng lên tiếng. Nghe công chúa gọi y là trẻ con Trung Quốc, lúc đầu cũng gọi theo như vậy. Đến khi di Tiểu Bảo lập công, công chúa phong tước dị cho y. Các nhạc sĩ lại gọi y là đại nhân trẻ con Trung Quốc. Duy Tử Bảo hỏi rõ chuyện đã qua, sai thân binh cởi trói, mang rượu thịt ra khoảng đãi Bọn thân binh sợ dưới địa đạo còn có gian tế, bèn xuống lục soát một lượt. Biết rõ trong phòng, ngoài chỗ này ra thì không còn địa đạo tường đôi nào khác. Lúc ấy mới lui ra. Đội trưởng thân binh trong lòng sợ sệt, luôn miệng nhận tội, nghĩ thầm quả là may mắn bằng trời. Nếu hai tên quân La Sát này, Nửa đêm từ địa đạo chui ra định trốn Đâm chết Di Đại Xoái Thì mình không bị cả nhà chết chém Tịch biên gia sản không xong Hôm sau Di Tiểu Bảo gọi qua bá Tư Lạc Và Tề Lạc Nạc Phu Hai người tới hỏi hang tình hình Của công chúa Tô Phi Á gần đây Hai người nói công chúa Điện Hạ Tổng lý triều chính Dương công đại thần Tướng quân chủ giáo toàn nước La Sát Ai cũng không dám chống đối Hai vị Sa Hoàng còn nhỏ tuổi Mọi chuyện đều nghe lời chị. Tề lạc nặc phu nói. Công chú Điện Hạ rất nhớ đại nhân trẻ con Trung Quốc. Dặn bọn ta nghe ngóng tin tức của ngươi. Báo bọn ta gặp được ngươi thì mời ngươi tới mặt thư khoa chơi. Công chúa Điện Hạ có trọng thưởng liền. Công chú Điện Hạ không biết đại nhân trẻ con Trung Quốc đẹp quần tới đây chạy đánh. Nếu không thì mọi người thân thiết. Là bạn bè tốt. Trấn này cũng không cần đến nhau nữa. <cười> Các ngươi bị đặt lời dối hả? Hai người đều thề thốt. Nói đó là sự thật Quyết không phải giả Vì tự bảo nghĩ thầm Hoàng thượng giống muốn mình nghĩ cách giảng quà với nước lá sát Không ngại gì sai hai thằng đầy tớ này Về nói với công chúa Tô Phía Nè Ta muốn viết một cái lá thư à, Các ngươi đưa về cho công chúa Có điều ta không có biết chữ la sát Hoàng nguèo như con dung <cười> Các người viết thay cho ta lại lên Qua bá tư cơ và tề lạc nặc phu Ngớ mặt nhìn nhau Đều có vẻ khó khăn Hai người bọn họ chỉ biết cưỡi ngựa bắn súng. Còn nói tới việc cầm bút giết chữ thì cũng một khiếu không thông. Tề lạc nặc phu nói. Đại nhân trẻ con Trung Quốc muốn giết thư tình, thì hai người bọn ta không có làm được. Bọn ta, bọn ta đi tìm giáo sĩ giết giúp cho. Duy Tiểu Bảo ưng thuận, sai thân binh dắt hai người đi tìm trong bọn tù binh la sát. Qua không bao lâu, hai người dắt một giáo sĩ râu vai nón xồm xoàm tới. Lúc ấy phần lớn quân lính đa sát đều không biết chữ. Giáo sĩ theo quân, ngoài việc cầu nguyện thượng đế, khích lệ sĩ khí. Còn có một chức trách trọng yếu khác là dứt giúp thư gửi về nhà cho tướng sĩ. Viên giáo sĩ kia mặc trang phục quân thanh, quần áo quá chật, bó sát vào người, trông rất buồn cười. Y sợ sệt trung rảy. Theo hai viên đội trưởng tham kiến di Tiểu Bảo nói, Thượng đê bằng phúc cho đại tướng quân, đại tướng già Trung Quốc, cầu cho đại tướng quân Trung Quốc cả nhà Bình An. Nè, ngươi viết cho ta một lá thư, gửi cho công chúa Tô Phi Á của các người. Viên giáo sĩ luôn miệng dân dạ, thân binh đã bày văn phòng tứ bảo ra trên bàn. Viên giáo sĩ cầm bút lông, dỡ giấy ra. Công công quẹo quẹo viết chữ la sát lên, nhưng cảm thấy bút lông quá mềm Nét bút lúc to lúc nhỏ, nói không hết sự khó khăn, nhưng không dám có nửa câu bình luận về bút mực Trung Quốc, chỉ sợ vị tướng quân Trung Quốc này nổi giận. Di Tiểu Bảo nói, Người viết này, từ sau khi chia tay, thường nghĩ tới công chúa, uhm, à chỉ mong cưới được công chúa làm vợ. Viên giáo sĩ quảng sợ giật nảy mình, bàn tay lỏng ra, ngọn bút lông quẹt lên tờ giấy một dịch mực lớn. Tề Lạc Nạc Phu nói, Vậy đại nhân trẻ con Trung quốc này rất từ công chúa Điện Hạ Tô Phi Á Ưa thích. Công chúa Điện Hạ rất yêu thương y, thường nói người tình Trung Quốc hơn người tình la sát gấp hàng trăm lần. Y muốn lấy lòng di tiểu bảo, không khỏi có chỗ nói tăng thêm lên. Duyên giáo sĩ luôn miệng dân dạ nói, Dân dân dân hơn gấp hàng trăm lần, hàng trăm lần. Y tâm thần bất định, dăng tứ bế tắc, nhưng lại không dám cầm bút ngẫm nghĩ. Chỉ đành dùng lối ăn nói sáu rỗng thường ngày viết ra. Đều là lời lẽ lãng lơ của tướng sĩ La Sát gửi cho vợ con, Người tình ở quê thường ngày. Nào là quả tim thân yêu, đêm qua anh mơ thấy em, Hôn em một dạng cái, không như nhau mà đầy đủ. Di Tử Bảo thấy yên ngồi bút chạy như bay, vô cùng thỏa mãn nói. À quân La Sát, cô, tới chiếm đất đai Trung Quốc, Giết chết rất nhiều bá tính Trung Quốc. Tại Hoàng đế Trung Quốc rất tức giận, sai ta, đem quân tới, bắt sống hết quân tứ của cô. Chỉ chồng chưa? Rồi. À, ta muốn chặt họ ra, từng mảnh từng mảnh nướng lên làm món hà thư ni khắc. Ôi, chúa tôi! Thôi, thưa chúa cái gì nữa, giết tiếp đi. Có điều nể mặt công chúa, à tạm thời không cắt không nướng. Nếu cô ấn thuận từ nãy về xa quân La Sát không xâm phạm cương giới Trung Quốc ta nữa, Trung Quốc và La Sát sẽ làm bạn tốt. Nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ sai quân tới giết sách đàn ông La Sát. Cô sẽ không còn người đàn ông La Sát nào để ngủ chung nữa. Cô muốn có đàn ông ngủ chung, thì thiên hạ chỉ có người Trung Quốc thôi. Tiên hạ ngoài đàn ông La Sát, không phải chỉ có đàn ông Trung Quốc, câu này rất không có lý. Lại cảm thấy loại ngôn ngữ vô lễ như thế quyết không thể nói với công chúa, quyết ý đổi viết thành mấy câu vừa cung kính vừa thân mật. Đoán là dị tướng quân Trung Quốc này cũng không sao biết được. Nhưng y là người cẩn thận, sợ bị nhìn ra chỗ sơ hở, nên mấy câu ấy đều viết thành tiếng lạc đinh. Viết xong bất giác trên mặt, lộ nét tươi cười. Di Tiểu Bảo lại nói, Bây giờ ta sai Dương Bác Tử Kê và Trư La Phụ Phu à, đưa cái thư này tới cho cô, lại tặng lễ vật cho cô. Cô muốn làm tình nhân hay địch nhân của ta là do cô tự quyết định thôi. Tiếu thật Trung Quốc nhớ nhung ngưỡng mộ hậu ân của Điện Hạ, kính cẩn dân cống vật để tỏ lòng trung. Tiếu thần còn sống năm nào cũng đều là bề tôi trung thành của Điện Hạ, chỉ mong hai nước quả hiếu. Những quân dân La Sát bị bắt làm tù binh được trở về nước cũ. Thì đó là ưng đức vô lượng của Điện Hạ. Câu cuối cùng là xuất phát từ lòng riêng của Y. Nghĩ nếu hai nước hoà nghị không thành, Thì mình và đám hàng quân la sát, thế ắc, chết nơi đất khách quê người, vĩnh viễn không được về nước. Duy Tiểu Bảo đợi Y viết xong, nói. Hả rồi? Ngươi đọc lại lượt cho ta nghe coi. Duyên giáo sĩ hai tay cầm tờ giấy đọc, Đọc tới những câu mình sửa vẫn nói theo nguyên ý của Duy Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo vốn cũng chỉ biết tiếng la sát rất có hạn Nghe ra tự hồ cũng không sai gì lắm Đâu ngờ tới việc y dám tùy ý sửa đổi Bèn gật đầu nói Tốt lắm Rồi lấy ấn vàng phủ diễn đại tướng quân chi ấn Ra đóng mực son lên lá thư Lá thư này là thư tình không ra thư tình Công văn không ra công văn hợp thành Di Tiểu Bảo sai giáo sĩ ra ngoài lãnh thưởng Sai sư gia trong đại doanh cho lá thư vào phong bì. Trên phong bì viết tên công chúa Tô Phi Á bằng chữ Trung Quốc. Duyên sư gia kia chấm đẫm mực ngòi bút. Dòng thứ nhất viết. Đại thanh quốc phủ diễn đại tướng quân Lộc đỉnh công di phụng thư. Dòng thứ hai viết. Ngạt la tư quốc nhiếp chính nữ dương Tô Phi Hà của luân trưởng công chúa Điện Hạ. Hai chữ la sát trong kinh Phật là ma quỷ. Dùng gọi nước Nga là có ý khinh thường, nên trong văn thư đều gọi là Ngạc La Tư. Duyên sư gia kia lại biết ba chữ Tô Phi Á rất không trang nhã. Chữ Phi kia khiến người ta nghĩ tới câu Phương Thảo Phi Phi, tức cỏ thơm bời bời, tựa hồ châm chọc nàng toàn thân đầy lông. Vì thế giết thành Tô Phi Hà, đã hợp với điển Lạc Hà giữ cô vụ tề phi, ráng chiều và cò lẻ cùng bay. Lại có nghĩa phi hạ phốc diện Tức đáng bay trùm mặt Cố Luân trưởng công chúa Là phong hiệu tôn quý nhất Của các công chúa nhà thanh Chị hoàng đế là trưởng công chúa Con gái hoàng đế là công chúa Cô gái này là Nhíp Chính Dương Lại là chị của hai vị sa hoàng Tự nhiên là công chúa đứng đầu Chỉ nghe Di Tiểu Bảo cười nói <cười> Công chúa là xác Có một chuyện với ta Mấy năm không gặp Không biết của ta làm sao ta Duyên sư gia liền viết sao phong bì hai hàng, phù hòa nhung địch, quốc chi phúc giả, như lạc chi hòa, vô sở bất dai, thỉnh giữ tử lạc chi. Nghĩa là, phàm hòa với nhung địch là phúc của nước dậy, nếu vui chuyện hòa, không gì không hay, xin cùng người cùng vui. Nghĩ đây là câu trong tả truyện, chỉ tiếc la sát là nước nhung địch, chưa chắc đã hiểu được kinh truyện của Trung Hoa Thượng Quốc mình. Ý nghĩa song quang trong đó lại càng không hiểu được. Lông mày đẹp cho thằng mù ngó, không khỏi có chỗ đáng tiếc ngọc sáng dứt ra chỗ tối. Di Tử Bảo không những không hiểu được hàm nghĩa của chữ Trung Quốc trong câu Ngạc La Tư Quốc Cố Luân Trưởng Công Chúa Tô Phi Hà mà ngay cả câu Đại Thanh Quốc Phủ Diễn Đại Tướng Quân Lộc Đỉnh Công Di ngoài chữ Di họ của mình và chữ Đại thì không biết chữ nào. Thấy Duyên Sư Gia viết so phong bì, hai hàng chữ bèn nói. Thôi thôi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Người viết chữ rất đẹp, hơn cả gã râu sờm lá xác Y dặn Duyên Sư Gia chuẩn bị một phần lễ vật trọng hậu. May là đều lấy được trong thành nhà khách tác, không phải tốn kém gì. Lại gọi hai viên đội trưởng qua bá tư cơ, tề lạc nạc phu tới, bảo họ chọn trong đám hàng binh lá sát, lấy 100 người làm hộ vệ, lập tức đưa thư về mặt tư khoa. Hai bên đội trưởng mừng rỡ quá lòng mong mỏi, không ngừng không lưng cảm ơn, lại nắm tay Di Tiểu Bảo, liên tiếp hôn vào mu bàn tay y. Di Tiểu Bảo, mu bàn tay bị râu hai người có dao, vừa nhột vừa ngứa, nhịn không được hô hô cười rộ. Thành nhã các tác nhỏ không đủ cho đại quân đóng, lúc ấy Di Tiểu Bảo bàng bạc với sai nhà sách ngạch đồ. Sai hai người lang thang, Lâm Hưng Châu Dẫn 2000 quân giữ thành, đại quân kéo về Nam, chia đóng ở hai thành, Ái Hồn và Hồ Mã Nhĩ chờ chỉ dụ. Di tiểu bảo lúc lên đường trĩnh trọng, dẫn hai tướng lang thẳng Lâm Hưng Châu, quyết không được đào giếng, đào địa đạo trong thành nhà khắc tác. Đại quân về Nam, bọn Di tiểu bảo xếp ngạch đồ bằng xuông, đóng ở thành Ái Hồn, Tác Bố Tố xuất lãnh một cánh quân khác, đóng ở thành Hồ Mã Nhĩ. Di Tử Bảo sai hàng binh la sát, đổi mặt trang phục quân thanh, sai người dạy tiếng Trung Quốc cho, bắt họ học thật thuộc những câu Hoàng đế dạng tuế dạng dạng tuế, thánh thiên tử Vạn thọ vô cương, Hoàng đế Trung Quốc đức bang bốn bể, hoàng ân hạo đảng. Sau đó sai quân áp giải về Bắc Kinh, muốn họ hô lớn trên đường phố ở Kinh Thành. Lúc Triều Kiến Khang Hy lại càng phải lớn tiếng reo hò, Nói nếu hô càng gian rền Hoàng thượng ban thưởng càng trọng hậu Qua hơn 20 ngày Thăng Hy ban chiếu thư xuống Khen ngợi tướng sĩ xuất chinh Thăng Di Tử Bảo làm nhị Đẳng Lộc đỉnh công Các tướng sĩ còn lại đều được thăng thưởng Không sai truyền chỉ đưa một cái hộp gỗ sơn đen cho Di tiểu Bảo Là Hoàng thượng ngự tứ Di tiểu Bảo dập đầu tạ ơn Mở nắp hộp ra Không kìm được ngẩn người Trong hộp là một cái bát ăn cơm bằng vàng Trên khắc bốn chữ công trung thể quốc Chính là cái bát năm xưa thi lan tặng y Chỉ là qua văn vết chữ đều bị sức mẻ Lại được tu sửa hoàn chỉnh Di tiểu Bảo nhớ năm xưa Cái chén vàng này để trong phủ bá tước Ở đồng mạo Nhi Hồ Đồng Đêm ấy lúc quảng sợ chạy trốn Hoàn toàn không mang theo Vừa ngưng thần nhớ lại đã hiểu lý do Nhất định là đêm ấy sau khi phủ bá tước bị pháo bắn tan nát, quân sĩ Tiền Phong Doanh đã lập biên bản thu nhặt những đồ vật trong phủ trình lên hoàng đế. Cái bát vàng này tuy bị hư hại nhưng chưa vỡ nát. Khang Hy sai thợ Tu bổ, lại ban cấp cho y, ý tứ tự nhiên là nói, cái bát vàng của ngươi đã bị vỡ một lần, lần này phải bưng cho khéo, đừng để vỡ nữa. Di tiểu bảo nghĩ thầm, Hoàng đế đối với mình rốt lại cũng có nghĩa khí Chúng ta có quả có lại Mình cũng không đào lông mạch của y Đêm ấy mở đại yến khoảng đải không sai Các tướng cùng ngồi bồi tiếp Ăn tiệc xong đánh bạc Lại qua hơn một tháng Khang Hy lại có thượng dụ gửi tới Lần này thì nghiêm khắc của phạt Nói Di Tiểu Bảo làm việc bậy bạ Muốn quân la sát hô lớn Dạng thọ vô cương thì rất vô dị Trong thượng dụ nói Làm bậc nhân quân chăn dân phải thể thân lòng trời, yêu thương lễ dân. La sát tuy là nước mang di ngoài giáo quá, nhưng tiểu dân cũng là người. Đã hàng phục quy thuận, không nên khinh khi làm nhục. Ngươi là Đại Thần, phải khuyên nhà vua nhân đức thương dân. Nếu trảm có ban ơn cho mọi người, thì không đáng gọi là minh quân. Nhưng nếu kêu nịnh tàn ngược, thì dạng thọ vô cương chỉ làm khổ thiên hạ mà thôi. Đại Thần xỉm nịnh, đặt nhà vua vào chỗ bất đức, thì không tội gì lớn hơn nên lấy đó làm răng. Di tiểu bảo lần này dỗ mông ngựa lại thành sờ giãy ngựa rất là mất mặt. May là y da mặt dày cũng không có để ý gì. Trước mặt Diên Sai truyền chỉ lớn tiếng chửi mình đáng chết, nghĩ thầm: Tiên hạ lại có người không thích đội mũ cao à? Nhất định lần này quân La Sát nói tiếng Trung Quốc không hay, hoàng phủ nghe thấy lăng liếu không ra sao hết nên mới tức giận vậy. Bèn gọi mấy Diên giáo thụ dậy tiến qua cho quân La Sát lời chửi cho một trận, sau khi chửi xong lại mở sòng đánh bạc với họ, gieo được dài dáng súc sắc đã quên hết những lời giáo huấn của Khang Hi. Thấm thoắt dài tháng, đông qua xuân tới, Di tự đóng quân ở thành Ái Hồn, tuy thoải mái, nhưng nhớ bọn vợ con là A Kha, Tô Thuyên và Hồ Đầu, nhiều lần sai thân binh đưa lễ vật về nhà. Sáu vị phu nhân cũng đều gửi quần áo thức ăn tới. Mọi người biết y không biết chữ, nên cũng không gửi thư. Chỉ sai thân binh nhắn miệng, nói trong nhà lớn nhỏ đều bình an, mong đại soái sớm khải hoàng trở về. Hôm ấy trong kinh lại có thượng dụ ban xuống, sai di tiểu bảo và sách ngạch đồ làm nghị hòa đại thần. Bàn bạc ký kết quà ước với nước la sát lại phái đô thống Hán Qu quân Liêm Hoàng Kỳ nhất Đẳng Công Đông Quốc Cương hộ Quân thống lĩnh mã Lạc thượng thư An Nhĩ Nê tả đô Ngự sử mã tệ 4 người cùng tới giúp đỡ Đông Quốc Cương Tuyên chỉ xong lại lấy ra một tờ công dân tuyên độc chính là quốc thư của hai vị tiểu Sa Hoàng nước La sát gửi k Hy Lúc ấy đã được giáo sĩ Hà Lan truyền giáo ở Bắc Kinh dịch ra chữ Hán. Trong quốc thư nói. Kính phụng thường quốc qua hạ, hoạt vũ minh mông, xuất lãnh hiền thần, cục lo trì nước chê dạch cương thổ, mạng Hán kim quản, thanh danh lẫy lực, đại thánh hoạt để nói. Trước đây giao cho A lịch khắc, trịch mễ hãng la làm đại hãng, từng sai bọn nghi quả lai mang thư và lễ dật tới thông hiếu giới thiên triều vì không biết điểm lễ Trung Quốc lời lẽ cử chỉ thô lậu, không văn nhã, đã khoan hồng tha tội cho. Còn như ca gợi Hoàng đế thì sơ xuất thất lễ, cũng vì là người ở xa, điểm lễ vốn chưa nhìn thấy, may không trách tội. Thư của Hoàng đế ban cho ngày trước, Hạ Quốc không ai hiểu được, chưa hiểu lý do, đến khi bọn Nê Quả Lai trở về hỏi lại, chỉ nói Đại thần Thiên Triều không chịu trả bọn căng đặt một nhĩ bỏ trốn, lại kết tội quấy nhiễu biên cảnh Gần đây nghe quan đế đọc quân nhục nhận tới biên giới, có chỗ mất ý thông hiếu, nếu quả dân ở biên giới của hạ quốc gây hỗn loạn, thiên sai sứ tỏ ý, tự nhiên sẽ trị tội ấy, cần gì phải nhập công vi động can qua. Nay được chiếu chỉ mới hiểu rõ độc đuôi, đã ra lệnh cho tướng sĩ hạ quốc phái đi, đến lúc ấy không được giao phong. Kẻ tình trả lại những người làm loạn ở nước tôi, sẽ mang về chính pháp, sai sứ từ tức bàn việc phân tích biên giới. Trước hết sai bọn Mạc Khởi, Phật Nhi Nguyên Ngư Cao, Nghi Phiên, Pháp Nga La Hỏa, Ngày đêm mang lễ dật và thư tới. Xin triệt thoái quân đang dây thành. Nhà khắc tác, viết thư rõ ràng, hiếu dụ cho Hạ Quốc, thì mọi sự êm đẹp dính diễn hoạt mục. Đại thần Thượng Quốc là Dĩ Tiểu Bảo Các Hạ, năm xưa có quen biết với giúp chính nữ dương Tô Phi Á, Điền Hạ Hoàng tử của ta. Giả lâm tới Kinh Sư Mạc Tư Khoa, giúp đỡ dẹp loạn, Có cầm lớn với hạ quốc, đó là ơn Huệ của thượng quốc. Vua tôi hạ quốc và không dám quên. Cách chân đại thánh hoạt đế bệ hạ lễ dật trồng hậu, lễ vật kém trồng hậu hơn tiệt dân cho đại Di Tiểu Bảo các hạ, để tỏ ý thật tính hoạt mục của hạ quốc. Đồng quốc cương đọc xong quốc thư, sư gia giải thích ý tứ trong lá thư cho Di Tiểu Bảo và các tướng. Đây là thông lệ trong quân, Văn thư qua lại, chữ nghĩa có lúc sâu sắc khó hiểu. Có nhiều tướng lĩnh cầm quân không biết chữ. Cho dù học hành dài năm thì hiểu biết cũng rất có hạn. Văn thư qua lại trong quân lại có liên quan tới quân cơ đại sự. Nếu hiểu lầm thì can hệ rất lớn. Vì thế trong quân chế Mãng Châu có quy định chức sư gia giải thích văn thư. Đông quốc cương cười nói. Vì nữ dương nhiếp chính nước La Sát này rất nhớ tịch nghĩa cũ của Di Đại soái Lấy giật gửi tới quả không ít... Hoàng thượng sang quân để mang theo ở đây... Giao cho Đại soái thu nạp... <cười> đà tạ, đà tạ... Vật, bọn hàng binh La Sát mà Di Đại Xoái dân về Kinh... Hoàng thượng đích thân tra hỏi... Phát hiện trong bọn quân sĩ có một viên quan lớn La Sát... À, có chuyện đó nữa hả? Người này mươi phần giáo hoàng trà trộn trong đám quân sĩ... Hoàn toàn không động thanh sắc. Hỡi mấy hoàng thượng thẩm vấn đám Hàn binh, có một giáo sĩ truyền giáo người Hà Lan làm thông dịch. Hỏi tới đoạn sau, hoàng nói mấy câu bằng tiếng Lạp Đinh với viên giáo sĩ. Trong bọn Hàn binh lá sát có một tên trên mặt lộ nhiên có vẻ kinh ngạc. hỏi y có biết tiếng không? Tần quân ấy không ngật lắc đầu. Hoàng dùng tiếng Lạp Đinh nói, "Lôi tên này ra chém đầu." Tần lĩnh ấy biến sắc quỳ xuống xin tha. Nhân là biết tiếng lập Đinh. Ủa? Tiếng Lạp Đinh là tiếng gì? Lời người la sát bọn họ nói lúc kéo Trang Đinh gánh quân lương. Thì làm sao Hoàng thượng biết được? Hoàng thượng thông minh trí tuệ không dịp không biết. Lời người la sát nói lúc kéo Trang Đinh cũng biết. Ừ. Tại sao tiếng người la sát nói lúc bình thời thì Hoàng thượng không biết? Mà lúc họ kéo Trang Đinh Hoàng thượng lại biết. Kìa. Hà <cười> đạo lý ở trong đó thì chúng ta đều không hiểu. À, lần sau đại xoái triệu kiến hòa thượng cứ tự mình đầu thỉnh thôi. À. à nè, vậy ngươi ở vậy ngươi người lá xác người lá xác đó, đó về sau thế nào? Hòa thượng thẩm tỉ mỉ, tuy cuối cùng không sao che giấu, lần lượt thổ lộ tất cả. Nguyên là người ấy tên Á Nhị Thanh Tư Cơ là đô tổng đốc của cả hai thành ly vô sợ, nhà